thương điểm và ăn hóa ra đến ở ngoài công viên. Buổi chiều thứ bảy công viên thật đông người, trẻ con cười giỡn, chạy nhảy la hét ầm ĩ. Nhiều gia đình tụ tập ở đây bởi vì gần bờ sông mát mẻ và lại có sân rộng cho con nít chơi đùa. Mùi thịt nướng bay thơm phức. Con đường chạy dọc theo dòng sông chỉ lác đác một vài người đi bộ. "Bác, bác muốn đi đường nào hả bác?" Thương điểm lên tiếng hỏi sau khi bước xuống xe, đảo mắt nhìn một vòng. An Hóa mỉm cười nói, Ờ, thì tùy cháu đi. Bác uh, thì thường đi đường nào uh, thì cũng mỗi chẳng hết trơn. <cười> Vậy thì uh, mình đi tới đập nước, xong rồi mình trở lại nghe bác. Gật đầu, An Hóa chậm rãi bước, bên cạnh hương điểm cũng im lặng đi. Hôm nay nàng mặc quần sọt, áo thun ngắn tay và mang đôi giày hiệu Ajita, trông rất trẻ trung và vui tươi. Biết ông bác già cứ liếc vì mình mặc quần sọt, Nhưng mà nàng chỉ mỉm cười mà không nói gì hết Sau cùng thì An Hóa lên tiếng nói Bác bác đi chậm lắm cho nên cháu muốn đi nhanh Cứ việc đi đừng có chờ bác nghe. Cháu đi với bác cho vui ừ, Hay là bác không muốn cặp kè với cháu Nè cháu có biết là hai cái chữ cặp kè có nghĩa là gì không Dạ cháu nghe ba má nói hoài hồi còn nhỏ Mà bây giờ thì không nhớ rõ lắm Không nhớ rõ sao sao lại nói ừ, Thì tại quen miệng đó mà Hương điểm quay nhìn ra ngoài sông Để cho ăn quá không thấy nàng mỉm cười Không phải nàng không biết nghĩa Của hai cái tiếng cặp kè Nhưng nàng lại làm bộ Ờ nè Cặp kè đó Có nghĩa là Hai cái tiếng mà người ta dành riêng Cho bồ bịch hay là trai gái Quen biết nhau Vậy hả bác Vậy mà cháu đâu có biết. Vậy nếu cháu nói mình cặp kè đó là... Là mình bộ bịch với nhau hả bác? À, đôi khi đó thì bạn bè với nhau... Cặp kè cũng được, giống như giống như mình vậy đó. Kẻ gật đầu, hương điểm bước vượt qua mặt của An Hóa... Để nhường cho một người đi xe đạp ngược chiều với mình. Nhờ đó anh mới có dịp thưởng thức phía sau lưng của người bạn trẻ. Dù đã gần bốn mươi... Nhưng bởi vì chưa có con và siêng năng tập thể dục cho nên hương điểm vẫn còn giữ lại cái vóc dáng thon gọn và mảnh mai của thời con gái. Mái tóc của nàng đen, dài và người bóng sỏa trên bờ vai thon mềm. An Hóa nhớ mình đã đọc sách ở trên mạng, dường như là mạng y học cổ truyền Việt Nam. Có nói là nếu người có trái thận tốt thì tóc dày, bóng, mượt, tóc thưa và khô thì chứng tỏ hai trái thận bị suy nhược. An Hóa khe khẽ thở dài khi ngắm nghía. phải nói là anh quan sát thì đúng hơn cái mông tròn trịa đang chuyển động nhịp nhàng theo từng bước chân dù đã được che phủ bởi bóp lớp vải kaki dày cộm anh không dám thở dài lớn vì sợ hương điểm nghe được quen nhau lâu anh biết nàng rất thính tai sở dĩ anh thở dài bởi vì nghĩ mình đã già mà không biết mình đã già chưa anh hóa lại tự hỏi thế nào là một người già người già có còn yêu người già có còn rung động có còn khát khao ân ái Muốn được âu yếm, nâng niu và chiều chuộng bởi đàn bà nữa hay không?" Anh tự đặt câu hỏi, rồi lại lay quay tìm cái câu trả lời, rồi lại buồn rầu phủ nhận cái câu trả lời của mình. Tuổi 60 có già hay chưa? Có thể không già, có thể là già khi so sánh với một người đàn bà tuổi gần 40 như Hương Điểm. Tại sao mình lại nghĩ về cô ta hoài? Có phải vì cái hình tượng sống đang chuyển động trước mặt mình, có phải vì mùi hương theo cơn gió phà vào mũi của mình? Hương gì? Có phải là mùi hương nước hoa mà nàng vẫn thường xúc, hòa trộn với mùi hương da thịt, làm một, thành một thứ mùi hương đặc biệt riêng cho mọi người đàn bà như nàng? Đó là cái thứ mùi hương chỉ có anh mới ngửi được, vì nhận xét này không thuần tí do khứu giác mà do ở cảm nhận của tâm linh. Có thể khi mình có tình cảm với nàng thì cái ý nghĩ của mình hơi thiên vị, có thể nghĩ tốt và thấy cái tốt của nàng mà không thấy cái xấu. Hương điểm có cái gì xấu và xấu ở chỗ nào An hóa lục lội đi tìm Có thể nàng xấu với người khác Một người nào đó nhưng lại không xấu với mình Như vậy đủ rồi Nàng đối xử xấu với ai thì Mặc kệ họ và mặc kệ nàng Chuyện đó không phải chuyện của mình Nhìn nốt ruồi son khá lớn nơi đùi của hương điểm An hóa chợt nhớ đến dạ đông Người vợ xấu số của mình Nàng cũng có một nốt ruồi son lớn Ở gần bên rốn Lúc quen nhau rồi sau đó yêu nhau anh chưa thấy bởi vì lúc đó nàng đâu dám khoe thân thể của mình trước mặt anh dù hai người đã yêu nhau và sắp sửa thành vợ chồng mặc dù học tới lớp đệ tam trường trung học tỉnh lỵ bến tre ít nhiều gì cũng chịu ảnh hưởng văn minh thành thị nhưng cô gái quê ở bình đại vẫn còn lại nhiều đặc tính quê mùa như mắc cỡ kín đáo và gìn giữ đang bước điều phương điểm quay đầu nhìn lại nàng nghĩ là an hóa đang ngắm nghía phía sau thân thể của mình Tuy nhiên nàng kinh ngạc vì mình nghĩ không đúng Hai tay thập túi quần Đầu hơi cúi xuống An hóa bước đi như một kẻ mộng du Giữa ban ngày An quá Hướng điểm lên tiếng gọi nhỏ Và lần này chỉ kêu tên chứ không kêu bằng bác như thường lệ An hóa ngước đầu lên Hướng điểm thấy trên gương mặt có vài nếp nhăn Một cái gì đó xa lạ Ngơ ngác u uẩn Và nhốm chút mệt mỏi Dường như tuổi chưa già Mà người đã già hay là tâm hồn đã còn già hơn tuổi nữa già tới mức khô khan và cằn cỗi ờ ch cháu kêu cái gì đang đi hương điểm chợt đứng lại dĩ nhiên là an hóa cũng phải đứng lại bên cạnh nàng không hẹn hai người cùng nhìn ra dòng sông nước sông không xanh lắm lừ đừ chảy lấp lánh ánh sáng bởi ánh nắng của một ngày cuối hạ ừ, cháu không có gọi bác mà mà cháu kêu một người tên an hóa Nếu nếu mà như vậy đó Thì cháu phải nói cho rõ Nói là tôi gọi An quá Cái miệng hơi miếm lại Nở ra thành nụ cười Hướng điểm liếc nhanh người bên cạnh Nhưng lại không nói gì hết Thật lâu sau đó An Hóa mới thở dài nhẹ nhẹ và nói ah, Mấy giờ rồi vậy cháu? Dạ 3 giờ rồi Mình đi nữa không bác? Đi chứ Khi đã bắt đầu đi rồi đó Thì đừng có dừng lại nửa chừng Mình đã bắt đầu thì mình phải kết thúc thôi. Hương điểm mỉm cười vì câu nói mang ẩn ý của An Hóa, hơi xoay người nhìn thẳng vào mặt nàng. Nàng lại nói với An Hóa trong tiếng cười. Bác, bác có chắc không? An Hóa gật đầu, khi anh xoay mình định bước đi, thì hương điểm chợt nắm lấy bàn tay của anh. Quay sang, thấy cô cháu gái cũng đang nhìn mình. Mỉm cười, anh nói với vòng giọng vui vui. Ờ, hai người đi đó. thì dù sao cũng cũng vui hơn một người. "Chao đồng ý không?" Hương Điểm trả lời bằng cách siết bàn tay của người đang đi bên cạnh mình chặt hơn. Nàng mỉm cười sung sướng khi biết bàn tay gầy có xương nhiều hơn thịt của người bạn đang đi bên cạnh cũng đang siết chặt bàn tay của mình. Quay nhìn dòng sông, nàng có cảm tưởng nắng đang nhảy múa trên mặt nước thật đẹp, cũng như chút hơi ấm từ bàn tay của An hóa từ từ truyền sang người của mình cũng đang ấm dần lên. Trời bắt đầu sẩm xẩm tối. khi An Hóa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, lúc chiều khi đi bộ xong trở về nhà, hương điểm đề nghị tắm rửa và ăn uống rồi nghỉ mệt. tới tám giờ tối thì bắt đầu chương trình văn nghệ của hai người. An Hóa gật đầu bởi vì anh cũng cảm thấy mệt sau khi đi bộ hơn ba cây số. nằm trên chiếc giường niệm êm ái thơm tho, anh thầm cảm ơn sự săn sóc của cô cháu gái Kim, cô bạn nhỏ của mình. Anh mỉm cười nhớ lại trong lúc đi bộ. lúc vui anh mới kể cho hương điểm nghe những mẫu chuyện nhỏ và lạ trong đời lính của mình trước năm 1975 nàng nhăn mặt và bịch mũi lại khi nghe anh kể đắp cái mền ba năm mới giặt một lần nàng bật cười hăng hắc vì ăn hóa nói cái mền ra nước dơ đục cả phản sông bình thủy nhìn ông bạn già với cái nhìn hóm hỉnh nàng đùa bởi vậy đi bên cạnh ăn hóa tôi nghe mùi thơm thấm từ rày về sau phải tắm rửa mỗi ngày Phải thay một mền chiếu gối mỗi tuần nghe không? An Hóa mỉm cười khi nghe cô bạn nhỏ ham he. Nghe tiếng động nơi bếp, đoán là Hương Điểm đã thức. An Hóa ngồi dậy, giấc ngủ ngắn nhưng cũng đủ làm anh cảm thấy khỏe khoắn. Bác, bác ngủ ngon hả bác? Hương Điểm lên tiếng khi thấy An Hóa từ trong phòng mỗi tuần nghe không? An Hóa mỉm cười khi nghe cô bạn nhỏ ham he. Nghe tiếng động nơi bếp. Đoán là Hương Điểm đã thức, An Hóa ngồi dậy, giấc ngủ ngắn nhưng cũng đủ làm anh cảm thấy khỏe khoắn. Bác, bác ngủ ngon hả bác? Hương Điểm lên tiếng khi thấy An Hóa từ trong phòng tắm, bước vào nhà bếp. Chưa vội trả lời, An Hóa bước tới đứng sau lưng của cô bạn trẻ, nhìn xuyên qua vai nàng, anh lên tiếng hỏi nhỏ. Nè, cháu nấu món gì vậy? Dạ, đồ bánh xèo. Nè, cô... có cần thêm người giúp không? Ừ, người nào vậy? Nếu người lạ đó thì thì cháu không có cần. Còn còn nếu người khác á là là bác á thì thì cháu cần giúp lắm á. Đứng sau lưng cô cháu gái An hóa ngửi cả được mùi hương thoang thoảng từ mái tóc huyền tỏa ra nhẹ nhàng. Bác, bác pha bột được không bác? <cười> không những pha bột được mà còn đổ bánh được nữa đó. Chà. Rau thơm này mà ăn bánh xèo là hết sảy nha. điểm mỉm cười không nói Chỉ chăm chú thái thịt gà Bởi vì sợ mỡ cho nên nàng dùng thịt của ức gà Để thay thế cho thịt heo Thấy vậy An Hóa mỉm cười nói Nè, sao xài cái thịt gà này Sợ lên cân hả ừ, Mập khó coi lắm à, Chẳng thà ốm Còn dễ chịu hơn là nặng ký lô Người ta nói Thương nhau trái ấu cũng tròn Lo gì cái vụ đó à, Thì người ta nói như vậy nhưng mà khi mình mập á, là là bị người ta quở liền trong lúc nói chuyện hương điểm kính đáo nhận xét xong rồi mới lên tiếng thăm dò à, bây giờ đề nghị vậy nghe à, sau khi ăn bánh xèo xong đó thì thì sẽ Cháu muốn làm cái gì đây à, muốn hớt tóc cho bác nè bác mà hớt tóc đó là chắc là đẹp trai lắm đó nói xong nàng cười ha hả rồi nhìn ông bác già đâm đâm Bắt gặp ánh mắt nửa như vồi vĩnh nửa như vang lơn, pha chút âu yếm, an hóa, thở khì một cái rồi gật đầu, nét vui mừng hiện ra, hương điểm lên tiếng, luyến thắt nói ừ, Yên tâm đi, đừng có sợ, cháu, cháu hớt tóc cho bà cháu hoài hả? Ủa, vậy lúc trước bà cháu không có đi ra tiệm hớt tóc sao? Dạ không, hồi còn nhỏ đó thì, thì má cháu hớt tóc cho bà cháu, lý do mà bà không có chịu ra tiệm để hớt tóc nghe mắc cười lắm Bà nói hồi ở việt nam á ông bị mỹ đe đầu rồi thành ra bây giờ qua đây á ổng không chịu cho mỹ đe đầu hớt tóc mà còn phải trả tiền nữa thì tóc của bác dài cũng cũng là lý do đó đó bởi vì muốn hớt tóc đó bác phải đi xuống tốt với anh ta cho mấy người thợ người việt mình cắt tóc mà bác cũng không chịu cho mình đe đầu mà mà mấy thằng mỹ nó đè đầu mình mà mình phải trả tiền nó nữa Vậy thì từ nay khỏi cần phải đi xa, à, hân hạnh được đè đầu bác, dù <cười> dù mình cũng là dân bến tre với nhau. <cười> lắc lắc cái đầu, An Hóa cũng mỉm cười, anh không tỏ vẻ giận hờn hay buồn phiền vì câu nói của cô bạn trẻ. Gục gặt cái đầu có vẻ ưng ý, vì câu nói dù gì mình cũng dân bến tre, An Hóa lên tiếng nói, à, thôi được rồi, muốn đè đầu á, thì bác để cho đè đầu. Ba mươi mấy năm nay rồi đó nghe Cháu là người đầu tiên mà Mà trè đầu bác đó <cười> Bác Bác xong chưa Ờ xong rồi đây nè Bây giờ á Bác đổ hay là cháu đổ đây Ồ nỗi giỡn vậy chứ ai mà dám uh, Múa rượu qua mắt thợ Nè cháu đổ đi Bác đứng uh, đứng chấm điểm Mỉm cười hướng điểm bắt đầu đổ bánh xèo Nàng có vẻ hơi luống cuốn Xuyên qua bàn tay rung rung Trong lúc múc bột đổ vào chảo bởi vì biết có người đang đứng bên cạnh quan sát mình. Nè, làm cái gì mà cái tay run dữ vậy? Ờ <cười> Bà cháu nói tại tại cháu ăn chân gà nhiều quá. Hồi mới qua đây nè, nhà nghèo quá, thành ra má cháu cứ mua chân gà cho mấy anh chị em của cháu ăn. Hồi Bẻm Lâm nó bắt biết không, nhiều chỗ bán chân gà rẻ lắm. Đúng rồi, có nhiều chỗ nó người ta còn cho không nữa. Có tiệm lại còn cho free mấy cái xương bò nữa Ồ bác nói cháu mới nhớ Má thường hay sai anh của cháu ra tiệm xin xương bò Anh nói họ nghĩ là ảnh xin xương bò để cho chó ăn Anh mắc cỡ Không dám nói mình xin xương bò về để nấu phở Thì ai cũng vậy thôi Nè bác có người bạn đó Cũng hay đi xin xương bò xương heo về để mà nhậu Mỹ nó, nó hỏi đó thì cứ la là là đọt ít đọt ít rồi nó kể lại trời rồi cả đám cười lăn bò ra đi vậy thì lúc đó bác ăn mấy cái ừ, chắc là một cái à, bây giờ cháu chỉ đổ có ba cái thôi đủ cho hai đứa mình ăn nha hỏi xong hương điểm mới giật mình bởi vì ba tiếng hai đứa mình mà nàng đã vô tình nói ra Liếc qua thấy An Hóa cũng đang nhìn mình mỉm cười, hơi ngượng, nàng lên tiếng nói lắc. Ờ, bác, bác bác chịu không? Nè, hồi đó giờ đó lúc nào cũng thi hành trước rồi mới khiếu nại sao mà, bác là dân ca kỳ mà. Bác cười vì thấy An Hóa dơ tay chào mình theo kiểu nhà binh, nàng lại lên tiếng nói. Xong rồi đó, bác, bác dọn chén ra đi, cháu có bia trong tủ lạnh nữa kìa. Vậy, hai đứa mình cưa đôi chai bia nha. Ok. Hướng điểm liếc mắt nhìn ông bác già bằng ánh mắt là lạ trong lúc nghĩ thầm không biết là ông chọc mình hay là ông cũng vô tình giống như mình hoặc là cố ý cho mình biết nghĩ tới đó nàng nảy ra ý kiến thăm dò mức độ tình cảm của ông dành cho mình hai người ngồi đối diện với nhau qua chiếc bàn ăn rộng và dài ở trên bàn bày một dĩa bánh xèo ba cái, một chén nước mắm tỏi ớt, một dĩa đồ chua gồm có hai thứ là củ cải trắng và cà rốt một dĩa rau lớn gồm có cải bẹ xanh Húng cây, húng lũi, giúp cá, tía tô, kinh giới và ngò gai Đó là những thứ mà ăn hóa đã hái nơi nhà của mình Bây giờ thì mời bác ừ, Mời cháu Ờ nè ăn rồi đó Thì cháu hớt tóc cho bác xong đó Phải chở bác về Ngày mai đó, cháu còn đi làm nữa đó Gấp cái bánh xèo bỏ vào trong dĩa đặt trước mặt người đối diện hương điểm uống một ngụm nhỏ bia rồi mới nói Bác muốn về á Thì cháu đưa bác về còn nếu bác muốn ở chơi á thì cháu cũng vui mừng dù sao á có bác nói chuyện cũng vui hơn cũng cũng đỡ cô quạnh hơn à, thì bác cũng vậy về tới nhà thì cũng buồn mà cũng đơn độc mà cháu ở đây cũng cũng cô quạnh thì tại sao bác không ở lại đây à, mình là bác cháu là bạn với nhau Từ cái thời mà ở bên... Bên nhau... Nương tựa nhau đó... Thì... bớt buồn là cái điều tốt... Cũng nên làm lắm... Bác... Ăn đi bác... Để nguội... Bác nghĩ là... Bác rất là may mắn... May mắn cái gì hả bác? Bởi vì... Nếu hôm đó đó... Xe của cháu mà... Không có bị bể bánh đó, Thì giờ này... Hai bác cháu mình... Đâu có ngồi ăn với nhau... À, phải thú thiệt đó... Là... Bác cũng cũng rất là thích nói chuyện với cháu, ngay ngay cái phút gặp lần đầu tiên. Thích, thích cháu. Nói tới đó, An Hóa cảm thấy hồi hộp, băn khoăn và ngượng ngùng. Vì đã lâu lắm, anh mới nói ra cái lời đó với một người khác phái. Ý nghĩ tỏ tình làm cho gương mặt anh đỏ lên. Và người lăn lân như đã uống mấy chai bia. Hương Điểm mỉm cười và nói. Ừ, thì, thì cháu cũng thích nói chuyện với bác. Ờ, thích bác. Coi bác như là... như là bạn... Thì đôi khi đó, bác... bác cũng nghĩ vậy. Nhưng mà bác ngại... Ừ, tại sao bác lại ngừng ngại? Thì bác già cho nên chậm chạp vậy thôi. Thôi đi, bác nên bỏ cái ý nghĩ mình già. Cái đó đó, nó làm cho bác già hơn. Già mau. Sáu mươi chưa gọi là già mà. Sáu mươi mà còn chưa già, vậy... vậy chừng nào mới già... Nếu mà, nếu mà bác cứ nghĩ mình già đó, thì một tuổi cũng đã già. Còn không nghĩ mình già đó, thì trăm tuổi vẫn trẻ như thường. Đưa ly bia lên uống một ngụm nhỏ, hương điểm lại mỉm cười nói tiếp. Cháu đã nói rồi, cháu nghĩ là bác còn phong lắm mà. Nè, cái này phải thử mới biết được. Thì, thì bác cứ thử đi. <cười> Đây có phải là cái thế cờ mà vẽ đường cho hưu chạy mà cháu nói hay không? <cười> Chắc là vậy. thôi bắt ăn đi không thôi nó nguội hết á ăn xong á rồi đưa đầu đây cho cháu đè cháu cắt tóc cho cho đẹp trai đặng đặng có người mê cương điểm vừa nói vừa cười An hóa cũng cười theo qua những câu đối đáp họ cảm thấy gần gũi và thân mật với nhau hơn điều đó làm cho họ cảm thấy dễ dàng bày tỏ những gì mình suy nghĩ trong đầu một cách tự nhiên và thành thật hơn có hai tiếng nhưng lại là một vòm trời thân yêu tràn đầy kỷ niệm sài gòn của tuổi mới lớn sở thú thư viện quốc gia với lá me vàng rụng rơi trên đường nguyễn du con đường vắng lặng lê thánh tôn nằm dọc theo bờ tường sở ba son với trưng vương võ trường toản I yep, no. câu hát em bất tên rồi ta vấn vương nghe thật buồn không biết là vấn vương cái gì an hóa tự hỏi không khí của ngày xưa dầm trong quán cà phê ngọc anh tên như một âm vang bà chủ quán lãng mạn và mơ mộng những giọt cà phê rơi như không muốn rơi những giọt mưa rơi xiên xiên theo gió ập vào chỗ ngồi Mở mắt, ánh nắng mặt trời của buổi chiều dội xuống chỗ anh ngồi, mảnh vườn rau sạch cỏ bắt đầu lúng phúng xanh. Thì là cải bẹ xanh, húng lũi, mọc xanh rì, cây tía tô, lá lóng lánh trong nắng, gió rì rào khu rừng cây dưới kia. Ừ, cái này đó là, chắc là hương điểm thích lắm đây. An hóa lẩm bẩm, hơn tháng nay anh đã trở thành một người khách đặc biệt của hương điểm. Anh ở nhà của nàng nhiều hơn nhà của mình, dù chậm chạp và đôi khi ù lì, nhưng mà tình cảm giữa hai người tiến tới chỗ thân tình hơn. Họ đi ăn với nhau, đi thăm viếng chỗ này, chỗ kia, cũng nhờ bàn tay chăm sóc của anh mà sân cỏ xanh hơn, các bồn bông không còn cỏ dại và đơm bông nhiều hơn. hở dài, nghe nhạc thì buồn, thì nhớ mà không nghe thì cảm thấy tâm hồn mình trống vắng như thiếu một cái gì đó quen thuộc và gần gũi. Tiếng chim cu gái rời rạc và buồn buồn. Anh chăm chú nhìn hai con sóc đang rượt đuổi nhau trên tàn cây dẻ cao nằm khuất trong góc sân. Phía sau vườn nhà của Hương Điểm có rất nhiều cây cao rậm rạp, hàng cây thông ngất ngưỡng, rừng phong xanh lá lấp lánh trong nắng, có chút ít lá bắt đầu nhuốm màu vàng. Bây giờ là cuối tháng 9 rồi, đã vào mùa thu, mặc dầu trời vẫn còn nóng gắt, riêng anh ngửi được không khí của hơi thu thầm lặng, đã kéo về từ miền Bắc xa xôi, trên rặng núi Smoky Sa Thích. Rồi đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, An Hóa mỉm cười cầm lấy điện thoại, bởi vì anh biết là ai đang gọi. Hello, bác. Hello. Hello. Bác. cháu sắp sửa đi về rồi ừ, vậy hả Ừ, bác cũng cũng nấu cơm xong rồi bác nấu món gì vậy bác bác nấu canh chua với lại gà xào xả ớt thiệt là cay cho bác cháu mình ăn lột lưỡi luôn <cười> cháu lột lưỡi hả là cháu hát mùi lắm đó bác ơi bác biết bởi vậy bác mê tiếng hát của cháu nghe riết thì nó ghiền luôn ừ, mê tiếng hát mà mà có mê người không Mê cả hai thứ luôn <cười> Nghe nói nấu canh chua với gà xào xả ớt Cháu đói bụng quá à Hay là cháu về nhà ăn cơm trước Rồi sau đó mình mình ra công viên đi bộ nha ừ, Đúng đó, ờ, cháu về liền đi Ok, cháu về liền bây giờ Bỏ cái điện thoại vào trong túi áo Thu dọn dụng cụ làm vườn xong Ăn hóa đi nhanh vào nhà Năm giờ rưỡi, cơm cũng vừa chín Gạo mới bốc mùi thơm ngát Canh chua âm ấm ấm Rửa tay xong anh dọn lên bàn ăn Hai cái chén, hai đôi đũa Dĩa nước mắm và trái ớt đỏ tươi Hương điểm thích ăn cay và ăn thật cay Rồi có tiếng xe dừng lại phía trước Anh hóa bước xuống cầu thang mở cửa Trong ánh nắng chiều vàng ống Hương điểm đứng nhìn với nụ cười tươi mát Giường nhà mình đẹp ghê á Cháu có thích không? Dạ thích Bác bưng mấy cái củ bồng Huệ Với mẫu đơn từ ở bên nhà bác tới đây đó Sao cái gì bác cũng đem lại đây hết vậy bác Thì cũng giống như chủ của nó đó Bác không Bứng nó cũng mọc chân nó tới đây mà Vậy hả bác ừ, Vậy chắc cháu phải An Hóa mở rộng cửa cho Hương Điểm bước vào xong khép lại Hít thích cái mũi mấy cái nàng lại nói nhỏ ừ, Thơm quá bác ừ, Vậy thì thưởng đi <cười> Cháu biết cả tháng nay bác làm cực khổ nên Nên muốn thưởng nhưng mà nhưng mà không biết là bác có chịu hôn. Ừ, cháu thưởng cái gì? Ăn hóa hỏi với ánh mắt tò mò, leo tới bậc thang cuối cùng, Hương Điểm dừng lại mỉm cười rồi nói lảng sang chuyện khác. Ờ, mình ăn cơm hả bác? Ừ, cháu đi vô thai quần áo, à, bác dọn cơm. Hương Điểm mỉm cười đi vào phòng riêng của mình. Khi nàng trở ra, nhà bếp thì ăn hóa đã dọn cơm lên trên bàn, vừa ăn nàng vừa hít hà cười nói: "Ngon quá! À. Chắc là mai mốt á, cháu bắt cóc bác lại ở đây luôn cho rồi. <cười> cần gì bắt cóc, cháu chỉ cần gật đầu là bác dọn về đây ở liền. Chỉ sợ cháu nuôi cơm không nổi thôi. Bác nói thiệt hả bác. Thì nếu mà cháu nói thiệt thì bác cũng nói thiệt. <cười> nói vậy chưa? Chưa bác ở đây hoài đó thì cần gì chọn tới dọn lui cho mệt. <cười> Thấy chưa? Chưa gì mà bác lạnh cẳng rồi. Không có phải là lạnh cẳng. Bác ở đây với cháu cũng được Nhưng mà thỉnh thoảng Rồi anh chị của cháu về thăm Cháu cũng hơi phiền Hướng điểm nghĩ Ông bác già nói có lý Anh chị của nàng sẽ không thích nàng giao du với một ông già Nhất là hai người lại ở chung nhà với nhau Nè Mặc dù đó mình Mình mình không có gì với nhau Nhưng mà người ta đâu có biết Bởi vậy huh. Nè Vì cháu cháu có buồn bác không ừ, dạ không hương điểm trả lời gọn lõn điều đó làm cho an hóa biết nàng buồn vì vậy anh tìm cách gợi chuyện cuối tuần này bác, uh, bác muốn rủ cháu đi chơi xa ừ, đi đâu hả bác thì uh, đi uh, mailevich bác nghe nói chỗ đó đẹp lắm mà chưa tới cái bãi biển đó lần nào hơi xa đó bác cháu sợ là hai ngày đi về không kịp đâu Hay là đợi tuần tới, cho lấy một tuần... Nè, nhưng mà lần này nói cho cháu biết đó, là bác bác đài thọ hết chi phí nghe không? Bác muốn đi chơi xa đó, nhưng mà đi một mình không vui, cho nên rủ cháu đi theo cho có bạn. Vậy thì đi xe của cháu đi, cháu làm tài xế cho bác. Bác được nữ tài xế... Hmm. nữ tài xế này có bộ khó kiếm mà nghe, đi nửa vòng trái đất, mất hơn ba chục năm mới tìm gặp. Hừm. đi kỷ gặp nhau tóc phai màu. Còn hơn là không gặp nhau. Bác còn trẻ mà bác. Nè, ăn xong để uh, chén dĩa đó bác rửa cho. Bây giờ uh, mình đi bộ ra River Park nha Dạ không. Hôm nay á uh, mình đi uh, Chesterford đi. Xa nhưng mà đẹp hơn. Hai bác cháu ra ngoài xe dù mới có hơn 6 giờ chiều nhưng trời vẫn nóng vì mặt trời chưa chịu lặn và nhất là không có gió. Ra đến ngoài sân, Hương Điểm lên tiếng nói Hôm nay bác mặc sọt, cháu thấy bác trẻ như là mới có bốn mươi vậy đó <cười> Cảm ơn, ở gần cháu ai mà không trẻ mà không yêu đời ờ, Và... Và cái gì hả bác? Hương Điểm mỉm cười chúm chím hỏi tới Mặc dù đón ra ăn quá muốn nói cái gì Nhưng nàng cố tình hỏi để ép ông bác già phải nói ra cái điều mà ông ta đang kìm giữ trong lòng Nín lặng dây lát, An Hóa mới thở dài lên tiếng. giờ <cười> yeah, yeah, thương cháu. Sau khi trả lời An Hóa quay qua và thấy Hương Điểm cũng đang nhìn mình, đôi môi của nàng hơi miếm lại như cố không cười. Ừ, vậy là bác thương cháu? An Hóa lặng lẽ gật đầu, quẹo xe vào đường lớn, Hương Điểm hỏi nhỏ. Ừ, thương mà thương sao? À, nhiều hay là ít? Ờ, thì uh, Chút ch ch chút đủ xài thôi uh, Thương uh, Thương như thương con gái của mình Thương như Thương một người bạn Dù trẻ tuổi Nhưng mà ở một góc cạnh nào đó Lại có cái sự đồng cảm với mình Hướng điểm bật cười vì câu trả lời của An Hóa liếc danh cô cháu gái đang lái xe An Hóa nói với giọng chậm và buồn Không có điều gì làm cho mình phấn khởi Và vui mừng đó khi biết mình thương một người. Tuy nhiên, Hương Điểm lại quay qua nhìn An Hóa, bắt nhập cái nhìn dịu dàng âu yếm, thông cảm và như khuyến khích của nàng. Anh cảm thấy an ủi nhiều. Chỉ có một điều là là bác, bác bác bác nhiều tuổi hơn cháu, đúng không? An Hóa gật gật cái đầu. Hương Điểm mỉm cười, trong lúc nhìn chiếc xe đằng trước, vừa bật đèn quẹo phải. Nhiều tuổi không có nghĩa là già Cháu muốn nói là già nua trong vấn đề tình cảm Ba mươi mấy năm nay Bác không có yêu ai Cho nên Cái bầu tình cảm vẫn còn nguyên Như lúc bác hai mươi mấy tuổi thôi Bác Bác còn phong lắm mà <cười> Phong cái gì Thôi Không nói đâu Bác hỏi là Là bác trả lời được Hương điểm vừa cười vừa lắc đầu không chịu trả lời quẹo xe vào con đường nằm bên tay mặt có tấm bảng đề chester frost park nàng cười nhẹ và nói cháu cũng vậy mới đầu á cháu thích bác vì vì bác vui vẻ tử tế và và bác làm cho gia đình của cháu vui hơn sau khi ba mất cháu cháu cảm thấy thương bác có thể bác là hình bóng của ba cháu rồi rồi tình cảm cứ nhiều hơn tới lúc mình biết là Là mình thương thật An Hóa gật đầu Đưa tay nắm lấy bàn tay của Hương Điểm đang đặt trên tay lái Sau khi nói ra được cái điều mà mình đã giữ trong lòng Cả hai cảm thấy vui mừng và hiểu nhau nhiều hơn Bây giờ á Thì mình là bạn với nhau Bác chịu không ừ, Thì cũng được ừ, Bác mừng muốn xỉu luôn á Mà mà còn làm bộ nữa <cười> An Hóa bật cười thích thú Hương Điểm đưa mắt lừa món bạn già của mình Và nói bác á khu tổ bà luôn á nè, nè già tới tuổi này á thì làm sao mà ngu được hả bạn hai người bước xuống xe đi song song trên con đường chạy dọc theo bờ hồ nước xanh ngắt gió trong khu rừng thông trở thành một âm thanh vi vu giống như một tiếng nhạc an hóa nắm tay hương điểm và nàng để yên bàn tay của mình trong tay của ông bạn già mặt trời xuống từ từ nơi đỉnh núi phía xa đằng kia vài vạt nắng chiều vẫn còn lưu luyến động trên tàn cây.